Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi tối ngày hôm nay vào lúc 8 giờ và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 6 của câu chuyện Đêm Ngàn Vàng tác giả Huyền Kha. Hôm nay là tập cuối của câu chuyện này rồi và cô gái tên là Lan Anh bây giờ lại đang hiểu lầm chàng trai tên là Hoàng Nam. Chẳng biết hai người này có đến được với nhau hay không Nhưng mà Tâm An nghĩ rằng Hoàng Nam thực sự có tình cảm với Lan Anh Và không biết người đàn ông này Sẽ chủ động ra sao Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi Những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ Và dành tình cảm cho Tâm An Hy vọng rằng quý vị sẽ like chuyện Và bấm vào nút đăng ký kênh Để ủng hộ cho Tâm An nhé Xin chúc cho quý vị có những giây phút Nghe chuyện vui vẻ cô tình đứng lại khi nhìn thấy hoàng nam và anh khánh đang đứng gần cửa sổ nhỏ đang trò chuyện với nhau cô lùi lại và cố gắng không làm phiền khoảng không gian riêng tư của họ cô nhẹ nhàng đứng gần đó và bất giác nghe thấy tiếng nói của anh khánh vang lên không hút thuốc thật á ừ tao đang tập bỏ thuốc thật hay là đùa đấy tao nói thật là anh cô ấy không thích mùi thuốc lá Câu nói của anh khiến Lan Anh ngẩn ngơ Trong khoảnh khắc đó trái tim cô như thắt lại Không ngờ anh lại tập bỏ thuốc Chỉ vì cô nói ra điều đó Điều này làm cho cô cảm thấy rung động trong lòng mình Nhưng trước khi cô kịp tiến lên Một câu hỏi khác của Khánh Lại vang lên khiến bước chân của cô khựng lại Mà yêu Lan Anh thật chứ Hoàng Nam không trả lời ngay Anh im lặng Mắt nhìn lên bầu trời đầy sao qua cửa sổ nhỏ Một vài giây sau, anh mới gật đầu nhẹ nhàng, nhưng dường như chỉ có anh Khánh là người nhận ra hành động đó, còn Lan Anh thì không nhìn thấy cái gật đầu này của Hoàng Nam. Khánh lại hỏi tiếp, giọng điệu có chút đùa cợt, nhưng cũng đầy ẩn ý sâu xa. Bởi vì Lan Anh sống với Lan Nhi sao? Câu hỏi này như một cú sốc khiến Lan Anh đứng sững lại, Cô cảm thấy lòng mình nhói đau Có một cảm giác run rẩy dâng lên từ đáy lòng Hoàng Nam thở dài lên tiếng Quả thật là cô ấy Rất giống với Lan Nhi Những lời này như một nhát dao sắc lạnh Đâm vào trái tim của Lan Anh Cô cảm thấy mình như rơi xuống vực thẳm, Không còn biết mình đang ở đâu nữa Cảm giác như mọi thứ xung quanh Đột nhiên trở nên mơ hồ và xa vời Không kìm được cảm xúc Cô lùi lại Cô muốn chạy ra ngoài Cô muốn chạy thật nhanh để trốn tránh tất cả. Mọi thứ đêm nay bỗng chốc trở nên quá sức chịu đựng và câu hỏi ấy, câu hỏi về Lan Nhi khiến cho cô không thể nào tiếp nhận nổi. là anh bước vội ra khỏi phòng. Cô không còn đủ bình tĩnh để nghe hết những lời chân thành đang còn ở phía sau của Hoàng Nam. Cô cảm thấy những lời vừa rồi anh nói ra như một cú sốc dành cho cô như những mảnh vỡ của sự thật Mà cô chưa sẵn sàng để tiếp nhận Trái tim cô đập thổn thức Tâm trí hỗn loạn Và cô không thể đối mặt với những cảm xúc này Không thể nào Bên trong Hoàng Nam vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện với Khánh Và khi anh nói ra những lời thấm thía, Như thể đang tự mở lòng mình Nhưng mà tao yêu cô ấy Bởi vì cô ấy là Lan Anh Chứ không phải là ai khác Cô ấy Không phải là Lan Nhi Thay thế, mày hiểu chứ? Có nhiều chuyện bọn mày không biết, nên không hiểu được đâu. Nhưng đối với tao gặp được cô ấy, yêu cô ấy, đó chính là sự sắp đặt từ trước. Khánh nhà ra một làn khói thuốc, nhìn chăm chú vào người bạn thân, rồi lại hỏi tiếp. Vậy mà suốt hai năm trời vừa qua, ông không lần nào thổ lộ với em ấy sao? Hoàng Nam lắc đầu. Ánh mắt anh trở nên trầm tư, sớm như suy nghĩ rất lâu trước khi trả lời. Tao, tao chưa đủ thành thật với cô ấy. Tao chưa đủ dũng khí để nói với cô ấy về Lan Nhi. Vậy là, mày cứ định sống với quá khứ đến bao giờ? Có những thứ đâu phải nói là chắc chắn sẽ làm được đâu. Mày chưa thử, làm sao mày biết được kết quả ra sao chứ? Tao chỉ sợ Lan Anh... Cô ấy... Khánh không còn kiên nhẫn, anh vỗ mạnh vào vai của Hoàng Nam như muốn đánh thức anh, thêm một chút dũng khí cho người bạn của mình. Hoàng Nam kiên định, mà bọn tao thường thấy đâu rồi? Tao tin là Lan Anh ấy, cô ấy là người thấu tình đạt lý. Mày phải bày tỏ ra đi chứ. Hoàng Nam im lặng một lúc, như thế những lời của Khánh mới khiến anh nhận ra điều gì đó. Anh nhắm mắt lại, từ hít một hơi thật sâu, rồi bất chợt nháy mắt với Khánh. Như thế anh sẵn sàng rồi Anh đứng dậy Vội vã quay lại phòng để tìm Lan Anh Nhưng dường như giờ đây Anh không muốn chỉ hoãn thêm nữa Mọi thứ xung quanh anh bỗng chốc trở nên rõ ràng Và trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất Anh phải tỏ tình với Lan Anh Dù chỉ một lần Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra Hoàng Nam mở cửa phòng tiệc Ánh mắt vội vã tìm kiếm Lan Anh Nhưng không nhìn thấy cô Anh khượng lại một chút, cứ ngỡ cô chỉ đi đâu đó. Nhưng dường như càng nhìn, lại càng cảm thấy không yên lòng. Từng giây từng phút trôi qua, mọi thứ trong anh bỗng nhiên trở về nặng nề và mơ hồ. Anh đứng đợi, ánh mắt mỏi mòn trông về phía cửa. Hy vọng người mở cửa sẽ là cô. Đúng lúc đó, Hoàng Linh bước vào, nhìn thấy anh thì không khỏi thắc mắc. Ơ, này. Mày định để cái Lan Anh nó một mình đi taxi về đi à? Này lại thả lòng cô ấy thế cửa Hoàng Nam cau mày dường như không hiểu cô bạn vừa nói gì anh vội vã hỏi lại ngay giọng đầy khẩn trương. Sao cơ? Lan Anh đi đâu? Lúc nãy cô ấy đang còn vui vẻ trong này cơ mà. Cô ấy đi đâu rồi? Thì tao gặp người quen ngoài kia thấy Lan Anh xách túi đi ra cửa chính tao cô gọi lại hỏi đi đâu thì nó bảo là nhà có việc đột xuất nên là nó về. Thế nên tao không hỏi thêm gì nữa Ơ Nó không bảo với mày à Mặt của Hoàng Nam bất chợt tái đi Anh cầm điện thoại lên gọi ngay cho Lan Anh Nhưng hình như cô đã tắt máy lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh Và cả phòng lúc này Cũng cảm thấy có gì đó không ổn Anh vội vã quay sang Khánh Giọng nói căng thẳng Lan Anh không tự nhiên mà bò về giữa trường như vậy Chắc chắn là có chuyện Linh lúc này mới tiếp tục kể Nhớ nhớ ra chuyện gì đó Lúc nãy Nó bảo là đi vào trong nhà vệ sinh dạm phấn Thế đùng một cái là bỏ về Chả hiểu, có chuyện gì Khánh và Hoàng Nam liếc mắt nhìn nhau Ánh mắt dường như vỡ lẽ ra một điều gì đó Khánh đấm mạnh vào vai Hoàng Nam Như muốn đánh thức anh Mày còn đứng ra Như trời chồng ở đây làm gì Cơ hội không có nhiều đâu Đi đi, đi tìm cô bé ngay Hoàng Nam không kịp nghĩ ngợi Vội vàng chạy ra ngoài, tay vẫn không ngừng bấm số để gọi cho cô, nhưng chỉ có sự im lặng vang lên từ đầu dây bên kia đáp lại khiến cho anh càng thêm lo lắng. Cảm giác như mọi thứ đang tuột khỏi tay anh và không biết vì sao, nhưng trong lòng anh dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ mà anh không thể nào lý giải nổi. Hạ Vi từ một góc đang vui vẻ với nhóm bạn, cũng thấy sự bất ổn nên ghé sát vào vai Khánh rồi hỏi rõ sự tình. Sao thế anh? Hai người ấy có chuyện gì à? Sao anh Nam lại hốt hoảng như vậy? Để cho họ tự giải quyết đi. Em không cần phải lo lắng. Cả chuyến xe về nhà Lan Anh như một bóng ma Cô ngồi thu mình trong chiếc ghế sau của taxi Tâm trạng lạc lõng Và hỗn loạn vô cùng Cô không thể nào dừng lại dòng suy nghĩ Đang cuộn trào trong đầu mình Mỗi lần nhắm mắt Lại là những mảnh ký ức như một bộ phim quay chậm Chiếu lại từng chi tiết Từng hình ảnh vụn vặt Mà cô từng cho là vô nghĩa Tấm hình cô gái ấy Tấm hình duy nhất Anh để gọn trong ví Cái tên Nguyễn Lan Nhi do tấm hình Và cả cái tên mà cô vừa nghe được từ Hoàng Linh Khi lần trước Cô gặp gỡ với họ Và rồi sự lúng túng của Hoàng Nam Khi nhận bức ảnh từ tay cô Tất cả mọi thứ như một mảnh ghép hoàn hảo Mà cô không muốn thừa nhận Lan Anh không dám tin rằng Mình lại là thế thân cho một ai đó Không thể nào chấp nhận nổi ý nghĩ rằng Tất cả những gì cô đã trải qua Mọi khoảnh khắc hạnh phúc Có thể chỉ là sự thay thế cho một người khác Một người mà cô không biết Mà giờ đây lại như một bóng ma Đang hiện diện trong cuộc sống của mình Chi phối mọi cảm xúc của anh Nghĩ lại hơn hai năm quen nhau là anh không thể nào phủ nhận điều này Đúng, chưa bao giờ anh nói yêu cô Chưa bao giờ anh nói thích cô, mối quan hệ của họ mãi mãi chỉ là cái gì đó mơ hồ và không rõ ràng. Người ngoài nhìn vào có thể thấy họ giống một cặp đôi. Nhưng bây giờ ngẫm lại, thì nó không khác gì một trò chơi lén lút của hai người. Cô chưa từng nhận được lời tỏ tình của anh. Những lời của anh Khánh vang lên trong đầu của Lan Anh như một lời cảnh báo muộn màng. Mày yêu Lan Anh thật chứ? Hoàng Nam không trả lời nó, giống như một sự né tránh, một câu hỏi dội vào tâm trí của cô, giống như một đòn tấn công đau đớn mà cô không thể nào tránh né. Tại sao? Nếu anh yêu cô, lại không thể cho cô biết điều đó. Tại sao lại để cô sống trong sự mô hồ, trong sự không chắc chắn như vậy chứ? Cả người cô run rẩy không phải vì lạnh, mà là vì cảm giác bị phản bội, bị lừa dối trong suốt thời gian qua. Cô không biết phải làm gì, không biết phải cảm nhận thế nào về tất cả những gì đã và đang xảy ra. Một phần trong cô muốn chạy trốn khỏi tất cả, muốn quên đi những gì mình vừa nghe thấy, những gì mình vừa cảm nhận. Nhưng một phần khác lại không thể. Bởi vì trái tim cô đã yêu Hoàng Nam mất rồi. Cho dù những gì anh đã làm, những gì anh chưa nói, đang dần dần kéo cô vào vực thẳm của sự nghi ngờ và đau khổ. Trở về căn nhà nhỏ, Lan Anh nhẹ nhàng mở cổng, cố gắng không gây ra tiếng động để không muốn em gái thấy cái vẻ tiểu tụy của mình lúc này. Chậm rãi bước vào trong phòng của bà Thu, nơi mà cô từng cảm nhận nó là an toàn nhất, nơi có những ký ức đẹp đẽ của một thời thơ ấu, êm đềm trôi qua, ôm lấy cô, vỗ về cô. Lan Anh nằm xuống giường của mẹ, cố gắng tìm lại một chút cảm giác. Được che chở mà mẹ vẫn dành cho cô Nhưng cô nằm đó Bao phủ quanh cô chính là sự lạnh lẽo Một khoảng không trống vắng vô cùng Căn phòng dường như im lặng hơn bao giờ hết Không còn tiếng mẹ Không còn hơi ấm bàn tay của mẹ xoa đầu xoa tóc cô Sự trống trải ấy Dường như thấu tận tâm can Khiến cô cảm thấy như mình đang lạc lối Trong chính căn nhà của mình cô đưa tay ra ôm chặt lấy tấm hình ba mẹ con tấm hình đã phai màu theo thời gian nhưng vẫn luôn là kỳ vật quý giá nhất trong cuộc đời cô những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống lăn dài trên khuôn mặt đang đầy dằn vặt tim cô như bị xé ra dành từng mảnh sự đau đớn trong lòng không thể nào diễn tả cô nghẹn ngào thì thầm trong bóng tối như đang trò chuyện với mẹ người đã ra đi nhưng mãi mãi là một phần trong trái tim của cô Mẹ ơi, mẹ ơi, hóa ra con gái của mẹ chỉ là người thế thân, con phải làm thế nào đây mẹ? Lời nói của cô vang lên trong đêm tối như một tiếng thở dài nghẹn ngào, như một tiếng than thở của một linh hồn đang lạc lõng và tìm kiếm sự an ủi. Làn anh không thể nào thoát khỏi nỗi đau khi nhận ra rằng mình chỉ là người thay thế, một hình bóng mờ nhạt trong cuộc sống của một người đàn ông mà cô yêu thương. Cô không biết phải làm gì, không biết phải đi về đâu, chỉ biết ôm tấm hình và để mặt nước mắt chảy xuống. Cô chấp nhận nỗi buồn mà dường như không biết chia sẻ cùng với ai. Hoàng Nam lái xe vội vàng, như thể thời gian đang chạy đua với anh. Đôi mắt anh không rời khỏi con đường trước mặt. Mỗi giây trôi qua, anh cảm thấy lòng mình nặng trĩu, buồn chồn như có thứ gì đó, đang kề cận, đe dọa. Cảm giác lo lắng dâng lên trong anh, khiến anh càng tăng tốc. Nhưng bất chấp mọi nỗ lực Con đường vẫn cứ dài thêm Màn đêm vẫn bao phủ lấy không gian xung quanh Khi đến trước nhà Lan Anh Anh dừng xe lại Nhìn vào bóng tối tĩnh mịch bao trùm ngôi nhà Chỉ có ánh đèn vàng le lói từ phía xa xa Không có tiếng động Anh bồn chồn bước ra khỏi xe lầm lũi đứng đó Trái tim đập thình thịch như muốn vỡ tung Hoàng Nam tiếp tục gọi điện thoại cho Lan Anh Nhưng chỉ nhận được tín hiệu thuê bao Mỗi lần đó, càng như một nhát dao cắt vào lòng anh vậy. Anh toàn bấm gọi cho Lan Ngọc, nhưng rồi lại lắc đầu. Anh không muốn làm phiền em gái vào giờ này, sợ rằng lại khiến cho cô lo lắng thêm. Hoàng Nam đứng đó, anh thừa nhận sự bất lực của mình. Trong những khoảnh khắc căng thẳng như thế này, anh đã từng tìm đến thuốc lá như một cách để làm dịu đi những cơn lo âu để chấn an bản thân mình. Nhưng giờ đây anh bỏ ngay thói quen đó, thay vì nhắm mắt và hút một hơi thuốc, anh chỉ biết đứng im, nhìn vào bóng tối và tự hỏi, liệu Lan Anh đã về, an toàn hay chưa? Liệu cô có thực sự ổn? Sự lo lắng như một cơn sóng cuộn lên trong lòng anh, không sao có thể xua tan được. Cô là người anh yêu, và giờ đây anh chỉ biết đứng đợi, chờ đợi từng giây từng phút trôi qua, mong sao mọi thứ sẽ ổn. Sáng sớm hôm sau Làn Anh tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng Đôi mắt cô còn nặng chịu vì thiếu ngủ Và nỗi buồn chưa thể vơi đi Cú sốc của ngày hôm qua Luôn ám ảnh trong tâm trí cô Khiến mọi thứ xung quanh như mờ ảo Và không chân thực Cô lướt tay qua điện thoại Nhưng màn hình tối om Chỉ còn một dấu hiệu duy nhất pin đã cạn kiệt Cảm giác thất vọng lại một lần nữa ập đến Nhưng cô chẳng còn đủ sức để quan tâm Cô đứng dậy bước ra khỏi phòng. Mới mở cửa cô bắt gặp Hoàng Nam đang trò chuyện với Lan Ngọc. Anh vẫn mặc bộ đồ hôm qua. Hình như hôm qua anh không về nhà. Còn Lan Ngọc với sự tinh tế. còn bé nhận ra sự khác thường của anh chị. Và nhanh chóng rút lui để lại không gian riêng tư cho hai người. Em phải đi học đấy. Anh chị nói chuyện với nhau đi nhé. Hoàng Nam gật đầu với Lan Ngọc rồi quay sang nhìn cô. Ánh mắt đầy lo lắng, không giấu được sự đau lòng khi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi và đôi mắt dương vù của cô. Anh không thể kìm được cảm xúc. Anh vẫn tiếp tục nhìn cô, đôi môi nhích lên một chút nhưng không thể nào che giấu được sự bối rối. Lan Anh, em không sao chứ? Lan Anh bần thần đứng đó, không chút phản ứng, chỉ hỏi anh với giọng nói vô cảm lạnh lùng. Anh không phải đi làm à? Hoàng Nam không đáp lại câu hỏi của cô mà chỉ nhìn sâu vào đôi mắt như thể muốn tìm kiếm một điều gì đó. Anh hỏi cô giọng trầm thấp nhưng lại đầy ân cần và quan tâm. Sao lúc tối em về không nói với anh tiếng nào vậy. Làm cho anh lo. À em bị mệt máy hết pin nữa em chỉ muốn ngủ thôi. Hoàng Nam hơi nhíu mày ánh mắt lo lắng và kiên nhẫn không rời khỏi cô. anh bước lại gần giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy sự chân thành có chuyện gì vậy em có thể nói với anh được không em bảo rồi em không sao em chỉ hơi mệt chả có chuyện gì cả câu trả lời lạnh nhạt của cô khiến hoàng nang cảm thêm bất an anh thở dài rồi dịu dàng tiến gần cô thêm một chút anh đưa tay lên định vuốt mái tóc của cô nhưng ngay lập tức cô lùi lại như một phản xạ bảo vệ Tránh xa cử chỉ thân mật của anh Hoàng Nam cảm thấy hụt hẫng Tay anh rụt lại rồi nói nhỏ giọng anh dịu đi Nhưng vẫn ẩn chứa Một nỗi khắc khoải Có chuyện gì Xin em nói với anh Em đừng im lặng như vậy lan anh cảm nhận được sự chân thành Trong từng lời nói của anh Nhưng ngay lúc này đây Những lời nói đêm qua lại như một hố sâu Ngăn cách giữa hai người Cuộc không thể nào vượt qua được Cô chỉ biết đứng đó im lặng, cảnh giác như thể mọi khoảng cách, dù nhỏ bé, nhưng lại đủ để cho họ không thể nào chạm tới được nhau. Không gian xung quanh căng thẳng nặng nề khiến cả Hoàng Nam và cô đều không thể nào thoát ra được cảm giác khó chịu. Mọi thứ im ắng đến mức, đôi bên còn không biết phải làm gì hay là nói gì. nhưng lời nói chưa kịp thốt ra những cảm xúc bị chôn giấu đều bị bao phủ bởi sự bất lực sự im lặng khiến cho hoàng nam sợ anh đang định lên tiếng thì tiếng chuông điện thoại vang lên giống như đang thúc giục anh vậy anh bận việc thì anh đi đi lan anh không nói gì nhiều chỉ vọn vẹn mấy từ rồi quay mặt đi hoàng nam dù không muốn nhưng cũng đành miễn cưỡng tạm biệt cô Bởi vì tin tức công nhân công ty anh phải nhập viện Vì sập giàn giáo Không thể nào níu giữ bước chân của anh ở đây được Nhưng trước khi đi Anh vẫn không quên dặn dò cô Em nhớ ăn chút gì đó Và cố ngủ thêm một chút Tối xong việc Anh ghé qua nhé Hoàng Nam rời đi Nhưng trong lòng vẫn nặng nề Anh đi mà không thể nào buông bỏ được Những lo lắng Không chỉ về công việc mà còn về Lan Anh, về mối quan hệ của hai người họ. Anh biết cô đang cần anh. Nhưng anh biết rõ rằng có những việc ấy anh không thể nào nói ngay vào lúc này được. Đôi khi sự im lặng còn đau đớn hơn mọi lời nói. Lan Anh lặng lẽ bước vào phòng. Sự cô đơn dường như bao trùm lên cả không gian. Cô không muốn mình là một sự lựa chọn thay thế. Nhưng nếu anh có thể chia sẻ chút gì đó Dù là một phần nhỏ trong quá khứ Có lẽ cô không còn cảm thấy quá thất vọng Cô không mong đợi quá nhiều Chỉ cần một chút chân thành Một lời mở lòng từ anh thôi Nhưng giữa hai người vẫn là có khoảng cách Không phải vì không yêu thương Mà vì những điều chưa thể nào nói ra Những điều chưa thể nào thấu hiểu Hoàng Nam ngồi im lặng trong phòng bệnh Lòng tràn đầy lo lắng, mặc dù cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong đầu anh, hình ảnh người công nhân của mình đang bị thương nặng, không ngừng hiện lên. Anh lo sợ không biết tình trạng của họ như thế nào, liệu có thể qua khỏi được không? Anh đèn bệnh viện như càng làm không khí trở nên ngột ngạt, tim anh đập mạnh hơn mỗi lần có bác sĩ hay y tá bước vào, dù muốn vào thăm. Nhưng anh không dám, mỗi giây trôi qua sự bất an trong anh càng dâng lên, cảm giác bất lực khiến anh không thể làm gì hơn ngoài việc chờ đợi. Những ngày sau đó, anh gọi điện cô chỉ trả lời qua loa, anh nhắn tin cô không đọc, mạng xã hội cô cũng không thèm quan tâm. Hoàng Nam khó chịu đến mức anh muốn phát điên, áp lực từ công việc rồi chuyện với cô, nhưng rồi anh không biết phải làm gì, chỉ biết lặng lẽ nhìn cô từ xa. Sống như khoảng thời gian trước Anh biết cô cần thời gian để bình tĩnh lại Anh không phải là không lo lắng Nhưng việc làm Anh có thể làm duy nhất hiện tại Chỉ có thể là chờ đợi cô Một tối đi làm về Làn anh thoáng thấy ô tô quen thuộc Đang đậu trước ngõ lớn Nhưng cô không thèm bận tâm lan ngọc dừng xe trước cổng Ánh đèn vàng từ chiếc đèn đường Chiếu lên Làm nổi bật bóng dáng của Hoàng Nam đang đứng đó Lưng tựa vào tường ánh mắt mệt mỏi đôi mắt sâu thẳm chứa đựng nỗi lo âu những vết nhăn hẳn trên khuôn mặt anh càng rõ rệt dường như mọi gánh nặng trong cuộc sống đều đổ dồn lên vai anh nhìn thấy cô anh lập tức bước đến gần giọng nói ấm áp vang lên trong đêm tối nhẹ nhàng như một sự thân quen lan anh à cô chỉ gật đầu ánh mắt cô lảng tránh cô không dám nhìn trực diện vào anh Cảm giác đó khiến Hoàng Nam Thấy tim mình như thắt lại Anh muốn nói mọi điều Nhưng khi đứng trước sự lạnh lùng của cô Tất cả những gì anh chuẩn bị Lại bỗng chốc tắt lìm. Cả ngày hôm nay anh gọi Sao em không nghe máy Em bận Em nói chuyện vay một lát có được không Chẳng phải chúng ta đang nói chuyện với nhau sao Lan anh à Đêm đấy Khi anh và Khánh nói chuyện Em có nghe thấy Có đúng không? Lan anh dường như không mấy bận tâm Cô chỉ ừ một tiếng Rồi lại đưa mắt sang chỗ khác Em nghe được những gì? Lan anh à? Xin lỗi Bởi vì tôi đã nghe lén hai người nói chuyện Anh không thể nào kiềm chế Nghe giọng của cô biết là cô đang tức giận Nên anh rứt khoát nói luôn Em nghe được những gì? Em nói cho anh đi Nghe được những gì? Có quan trọng không? Tất nhiên là có quan trọng rồi Đó là đối với anh quan trọng Còn đối với em nói chả có ý nghĩa gì Tại sao chứ Lần này Lan Anh không kìm được cảm xúc Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Hoàng Nam Rõng dạc. Em mệt rồi Em mệt với cái mối quan hệ mập mờ này rồi Chúng ta là gì Tình bạn á? hay tình yêu Hay là lưng chừng ở giữa Đến bây giờ em không biết Hay là em cố tình không hiểu chứ Hiểu bây giờ em mới hiểu này thế tại sao em trốn tránh anh? bởi vì em chỉ là thế thân cho người nào đó đang nằm ở trong trái tim của anh ấy. từng tiếng phát ra rõ ràng trong đêm tối lạnh lẽo như không gian đang bao trùm. Hoàng Nam nhíu mày, dường như không định hình được câu trả lời của cô. Lan Anh, em vừa nói gì cơ? Cô không muốn trả lời, sợ lại khoét thêm nỗi đau đấy. quay mặt đi tránh không cho bản thân mình yêu đuối. Hoàng Nam không giữ được bình tĩnh. Anh quay lưng đi rồi, đột nhiên đấm mạnh vào bức tường trước mặt. Làn Anh hoàng sợ vô cùng, chân cô như chừng lại, không biết phải làm gì tiếp theo. Mặc dù đang rất lo lắng cho bàn tay của anh, nhưng lý trí của cô không cho phép sự quan tâm lúc này. Cô lạnh lùng mở cổng đi vào, không nhìn lại, cứ để anh đứng đó. Trong đêm tối mênh mông và u ám. Hai con người đứng đối diện, Chỉ cách nhau một cánh cổng sắt Nhưng lại như cách xa cả ngàn cây số Khoảng cách không chỉ về mặt không gian Mà còn là sự xa lạ trong trái tim Hoàng Nam đứng lặng lẽ trong đêm tối Với bàn tay rớm máu Đôi mắt mở đi trong sự thất vọng tột cùng Đây là lần đầu tiên Anh thấy mình bất lực đến vậy Như thể mọi nỗ lực Mọi lời nói của anh đều vô nghĩa Trước sự lạnh lùng của Lan Anh Từng nhịp thở của anh dường như càng nặng nề hơn khi nhìn thấy cô. Nhưng anh không thể nào chạm vào nó. Làn anh đứng ở phía bên kia cánh cổng. Cô không nhìn Hoàng Nam, không động đậy, Nhưng anh có thể nào cảm nhận được một nỗi đau đang âm ỉ trong lòng của cô không chứ? Lúc này cô không thể nào lùi bước. Cô không muốn đối diện với sự yếu đuối của bản thân mình. Cô không muốn khuất phục trước những cảm xúc mà mình không thể nào hiểu nổi. Cánh cổng này như một rào cản vô hình, không chỉ chia đôi không gian mà còn tách biệt những cảm xúc mà họ không thể nào chia sẻ cùng nhau. Cô cắn dứt với nỗi vô tâm của chính mình, tự hỏi liệu có phải cô đã sai khi chẳng thể nào cho anh một cơ hội để nói rõ. Cả hai trong một khoảnh khắc đều chìm đắm trong những suy nghĩ không thể nào thốt nên lời, như những con thuyền lạc lối trong đêm đen mênh mông. Ngày hôm sau, sau khi kết thúc một loạt công việc bận rộn và căng thẳng Lan Anh và Hạ Vi mới có thể thà lòng Tranh thủ một chút thời gian nghỉ ngơi Hạ Vi vẫn bận biểu với chiếc điện thoại Anh Nam đợt này căng nhở Chả biết phải đền bù bao nhiêu Mày vừa nói gì cơ Ý của mày là gì Đền bù cái gì Hạ Vi vẫn không rời Khỏi màn hình điện thoại Tiếp tục nói Thì cái vụ sập giàn giáo công trình ấy Một người chết, hai người bị thương nặng Mà cũng may, hai người kia qua cơn nguy hiểm rồi. Câu trả lời của Hạ Vi khiến Lan Anh sững sờ Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng cô. Cô đang thực sự cố gắng bình tĩnh, không thể nào để cho thấy sự khác lại trong ánh mắt của mình. Cô cầm điện thoại lên cô trần trừ, ngón tay lướt qua số điện thoại của Hoàng Nam, nhưng lại không thể nào nhấn nút gọi. Nhớ lại đêm hôm ấy, những lời nói chưa kịp thốt ra, mối quan hệ giữa họ liền trở nên quá phức tạp. Cô không biết mình nên làm gì trong tình huống này. Hạ Vi vẫn không nhận ra sự lo lắng của cô, tiếp tục thao thao bất tuyệt. Này, nghe bảo cách đây mấy hôm, anh ấy suýt bị tai nạn à? Ôi giời, tháng gì mà đen kinh khủng thế nhở? Thế mà mày trả kể cho tao nghe. Mày, mày vừa nói gì cơ? Vi, lúc nào? Thì cuối tuần trước. Mày không biết à? Không, tao... Ôi... Thế chắc là anh ấy sợ mày lo, nên không kể cho mày đấy. Hạ Vi tiếp tục một cách vô tư, không biết mình vừa vô tình chạm vào một nỗi sợ lớn trong lòng của Lan Anh. lan anh thực sự hoang mang, vội vàng hỏi tiếp. Thì anh ấy có làm sao không? Sao mày không nói sớm cho tao? Ờ cái con này, tao tưởng là mày biết. Ai mà ngờ được là anh ấy lại không nói với mày. Nhưng anh ấy có bị làm sao không? lan anh lo lắng lắm, giọng cô thấp dần, Ánh mắt không còn là vẻ lạnh lùng của trước đó. Hạ Vi lúc này mới nhận ra độ nghiêm trọng trong câu hỏi của Lan Anh. Ừ, bị thương một chút. Ngang anh Khánh bảo tại mấy hôm liền ở bệnh viện để theo dõi tình hình mấy người công nhân nên lái xe mệt quá mất ngủ. Nhưng mà bây giờ chắc là không sao. Thì bây giờ anh ấy ở đâu? Anh ấy thế nào rồi? Còn công ty thì sao? Ô hay, sao mày cứ hỏi tao thế nhở? Đáng lý, mày là người rõ hơn tao chứ hai người có chuyện gì à hả vì nhíu mày khó hiểu trước những câu hỏi của lan anh này mày với anh nam đang giận nhau à à không không có gì lan anh không hỏi thêm tay chân cứ luống cuống không biết phải làm thế nào trong lòng cô dấy lên những cảm giác lo lắng sau khi tan làm lan anh không vội về nhà mà bất giác lại rẽ hướng đến ngôi nhà của anh Ngôi nhà ba tầng nằm lặng lẽ giữa đêm tối, chỉ có ánh sáng le lói từ tầng hai và một chút từ sân trước. Màn đêm như phủ kín lấy không gian, chỉ có những ngọn đèn hiu hắt chiếu xuống, làm nổi bật bóng dáng của cô gái, cứ đứng im lìm ở một góc khuất. Ánh mắt cô mơ màng nhìn về phía cửa sổ tầng hai. Cô chẳng biết mình đang đợi chờ điều gì, chỉ thấy lòng mình lạ lùng dâng lên một cảm giác mong mỏi không tên. Nhớ lại đêm hôm ấy Hoàng Nam với khuôn mặt thất thần Giọng nói buồn bã đến tìm cô Như một nguồn động viên an ủi Nhưng cô lại vô tâm cô lạnh lùng Cô tự trách bản thân quá coi trọng cảm xúc của mình Mà lại thở ơ với cảm xúc của anh lan anh đứng bất động Đôi mắt dõi theo chiếc ô tô Đang từ từ dừng lại trước cổng Đó không phải là chiếc xe Hoàng Nam thường lái Cô nhìn thấy anh bước ra từ ghế phụ Cùng với mẹ và em gái Vẻ mặt như không giấu được sự mệt mỏi Cái nhìn của cô khẽ dừng lại Trên bàn tay Có quấn băng trắng của anh Một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng Cô rất muốn tiến lại gần Nhưng đôi chân nặng chĩu không thể nào bước lên Như một sự vô hình nào đó Đang ngăn cản cô Khi làn anh nhìn thấy Hoàng Nam vào trong nhà Một cảm giác nhẹ nhõm bất ngờ tràn về Cô hít một hơi thật sâu Rồi từ từ nổ máy xe Cô phóng đi như chưa từng dừng lại, như thế mọi chuyện không hề xảy ra. Con đường vắng lặng lại trở về với sự tĩnh mịch quen thuộc, chỉ có những đèn đường lặng lẽ chiếu sáng, giống như những vệt sáng nhạt nhòa mà cô để lại sau lưng. Cô không hề biết rằng khi vừa khuất bóng, Hoàng Nam đã bước từ trong nhà ra, đôi mắt anh theo thói quen quét nhanh về phía cuối. Rồi anh vội vã lái xe, chạy theo con đường quen thuộc. Anh đến trước nhà cô, dừng lại, đỗ xe một cách cẩn thận, màn đêm bao phủ lên mọi thứ, chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên gương mặt anh. Với tên cô sáng rõ trên đó, Hoàng Nam nhìn chằm chằm vào tên cô trong điện thoại, lòng ngập tràn cảm xúc, nhưng anh không biết bày tỏ ra sao. Anh không dám gọi, không dám nhắn tin, một nỗi sợ mơ hồ, một sự e ngại khắc khoải khiến anh chỉ có thể đứng đó, im lặng. Như thế chỉ cần gọi tên cô, mọi thứ sẽ thay đổi. Cả người, Lan Anh và Hoàng Nam, đều đứng giữa đêm, lặng lẽ như những bóng hình vô hình trong cuộc sống của nhau. Họ đều lo lắng nhớ nhung nhưng lại không đủ dũng khí để bước đến gần nhau. Mỗi người đều kìm nén những cảm xúc không dám thổ lộ. Mỗi người trong một thế giới riêng nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của đối phương. Cho dù chỉ là một trong khoảnh khắc ngắn ngủi Trong căn phòng nhỏ Khánh sau khi kể rõ mọi chuyện Mà mình biết với Hạ Vi Ánh mắt anh đầy nghi ngờ Vẫn không thể nào hoàn toàn yên tâm Liền hỏi Vi Em làm được chứ Ừ Anh không tin vợ sắp cưới của mình à Anh tin Nhưng mà Lan Anh Nó là bạn thân của em cả chục năm nay rồi Em hiểu nó Anh yên tâm Khánh nhìn Vi, ánh mắt chứa đầy sự phức tạp, nhưng cuối cùng anh cũng gật đầu như đã chấp nhận. Anh nói với giọng đầy nghiêm túc. "Cơ hội lần này thôi đấy nhé." Dường như hiểu rõ tầm quan trọng của tình huống, Hạ Vi mỉm cười, mắt sáng lên như thể đã sẵn sàng cho kế hoạch sắp tới. Cùng lúc đó, Khánh cũng nở một nụ cười đầy tự tin, ánh mắt hai người gặp nhau đều toát lên vẻ quyết tâm và sự tính toán chín muồi. Làn anh đang thần thờ nhìn vào màn hình máy tính Bỗng nhận được tin nhắn của Hạ Vi Chút nữa đi làm về Có đi nhậu không Lâu lắm rồi tao với mày Chả tâm sự được gì với nhau Thôi Tao mệt lắm Nhậu vào lại say Mày giận anh Nam Rồi mày giận lây sang cả tao đi à Mày là bắt đầu dở trứng rồi đấy Có cái gì đâu Tao nói thật Nhưng tao có nhiều chuyện phải kể với mày Không nói ra được Tao khó chịu lắm. Đi làm gặp rồi kể sau. Nhưng mà trên đấy tay mách vạch rừng. Không nói được đâu. Tao còn Ngọc mà. Tao sắp lấy chồng rồi Lan Anh ạ, Hay là... Tao gọi cả cái Ngọc đi cùng nhé. Lan Anh vừa cầm điện thoại vừa nghĩ đến tâm trạng thất thường của những người sắp làm cô dâu nên không nỡ lòng nào từ chối. Thôi được rồi. Tao đến thua mày. Quán nào? Quán cũ? Ừ. Nhớ là chỉ tao với mày thôi đấy, đừng có ai đấy. Hứa, danh dự nhá, tí tao đến đón mày. Lan Anh không thèm trả lời tin nhắn nữa, đọc xong rồi buông tiếng thở dài, bởi vì không thể nào kiên định từ chối, đi cùng với Hạ Vi. Hai cô gái đến quán nhậu quen thuộc, gắn liền từ những năm đại học cho đến tận bây giờ, nơi mà mỗi khi buồn, mỗi khi muốn dài sầu, họ lại đến đây, uống say rồi lại khóc lóc. bầu không khí ấm áp, tiếng cười nói gì dầm của những bàn nhậu xung quanh hòa quện với làn khói mỏng từ những điếu thuốc, tạo thành một không gian thân quen mà hai người vô cùng yêu thích. Hạ Vi vừa mới ngồi xuống, liền gọi chị chủ quán ngay. Chị ơi, cho bọn em hai chai. Này, này, này, hai đứa uống một chai thôi, mày đừng gọi lắm. Làn anh giật mình khi thấy sự nhiệt tình của bản thân, Hạ Vi lại nói tiếp. Ngày mai là ngày nghỉ còn gì, hôm nay xóa đi. Say à? Có tao lo tất. Rồi không biết tao say. Hay là mày mới là đứa say đấy. Vì hâm. Hai người không ăn gì nhiều, nhưng chai rượu trên bàn thì dần dà vơi đi, và những câu chuyện thì không hề có dấu hiệu dừng lại. Hạ Vi nói về đám cưới của mình, về những lo lắng, về gia đình bên nhà chồng, trong khi Lan Anh lại im lặng và lắng nghe. Đôi mắt cô thoáng chút mơ màng. Sau khi uống khá nhiều, Hạ Vi không bỏ qua cơ hội mà bắt đầu đổi hướng, nói chuyện. Lan Anh này, mày với anh Nam có chuyện gì phải không? Bạn bè với nhau, thì có chuyện gì? Bạn bè, bạn bè cái con khỉ. <cười> tao nói thật đấy, tao không biết quan hệ của bọn tao là gì. Anh ấy chưa thổ lộ gì với mày à? Hạ Vi chớp chớp đôi mắt như muốn đọc thấu tâm can của Lan Anh. Lan Anh chỉ lắc đầu ánh mắt làng tránh như muốn che giấu một điều mà không thể nào nói thành câu. Tao hỏi thật nhé. Mày có tình cảm gì với anh Nam không? Hạ Vi nhấp một ngụm rượu, Ánh mắt của cô bạn vẫn không rời khỏi Lan Anh. Lan Anh ngập ngừng, đôi môi mấp máy mà không biết phải trả lời sao cho đúng. Cuối cùng cô chỉ biết chép miệng như muốn bỏ qua câu hỏi ấy. Nhưng Hạ Vi lại không buông tha cho cô. Tao hỏi thật đấy. Mày có yêu anh Nam không? Một lúc lâu sau, Lan Anh không làng tránh nữa. Cô gật đầu. Một cái gật đầu nhẹ, nhưng lại chứa đựng cả những cảm xúc rằng xé. Mà bấy lâu nay, cô giấu kín. Lan Anh cảm thấy mọi thứ xung quanh mờ nhạt đi. tâm tư lúc này cứ trào dâng không thể nào dừng lại. Cô kể cho Hạ Vi nghe về cuộc trò chuyện đêm hôm ấy. Giữa anh Khánh và Hoàng Nam Về cô gái tên là Lan Nhi Và tất cả những cảm xúc Mà mấy hôm nay cô vẫn giấu kín trong lòng Men rượu như một người bạn tri kỷ Khiến cô buông bỏ mọi phòng ngự Kể hết những gì mình từng sợ hãi Từng lo lắng Cho Hạ Vi nghe Hơn hai năm qua Tình cảm anh ấy Dành cho tao Chỉ vì tao có khuôn mặt giống với cô gái tên là Lan Nhi kia. Anh ấy nói với mày như vậy, hay là mày nghĩ? Vì không chần chừ hỏi Lan Anh một câu chắc nịch. Thế đã bao giờ mày nhìn vào đôi mắt của anh ấy chưa? Bình thường lánh mắt buồn, nhưng mà chỉ cần thấy mày là bao nhiêu sự dịu dàng ấm áp và nuông chiều đều đổ dồn vào trong đấy. Mày biết không? Lan Anh vẫn ngồi đấy, mắt mơ màng nhìn chằm chằm vào ánh đèn vàng nhạt trên trần nhà, như thể không để ý đến những lời nói ấy. Nhưng thực ra mỗi lời Hạ Vi thốt ra đều thấm vào tâm trí của cô, khiến cô không thể nào ngừng suy nghĩ, rồi buông câu hỏi như thể hiện sự bất lực. Nhưng tại sao anh ấy không nói ra với tao? cái máy đã lần nào cho người ta cơ hội chưa? Hai người tại sao cứ phải trốn tránh mà không một lần thẳng thắn đối diện với nhau chứ. Mày nên biết rằng ánh nắng của ngày hôm qua không thể nào phơi khô quần áo của ngày hôm nay được. hà cớ gì mà mày cứ để cho quá khứ. Nó làm ảnh hưởng đến hiện tại của mày chứ. Còn hâm này. Lời nói của Hạ Vi như một mũi tên trúng tim của Lan Anh. Cô im lặng, sự mơ màng trong ánh mắt bỗng chốc truyền thành sự chăn trở. Như thế những câu hỏi ấy đã vạch trần tất cả sự thật mà cô không dám đối diện. Liệu có bất công với Hoàng Nam không, khi cô chẳng nói chẳng rằng lại trốn tránh khỏi anh khi không chịu đối diện với anh chứ, khi không cho anh lấy một cơ hội để nói ra nỗi lòng mình. Lan anh biết rằng mình đã say. Cô liềm dìm đôi mắt. Trong giấc mơ, cô lại mơ thấy Hoàng Nam với mùi nước hoa quen thuộc vẫn đang kể bên cô và nở một nụ cười thật ấm áp. Sau khi tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội, làn anh có cảm giác như có từng nhát búa, đập vào cho từng tế bào. Cô mở mắt ra ngơ ngác nhìn xung quanh, mọi thứ đều vô cùng lạ lẫm. Không gian xung quanh cô không phải là quán nhậu quen thuộc, không phải là nhà của mình, cũng không phải là nhà của Hạ Vi. Nhìn xuống, quần áo đang còn nguyên vẹn, túi sách vẫn còn bên cạnh, nhưng cảm giác bất an cứ dâng lên trong lòng cô. Làn anh nhắm mắt, Cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra vào đêm hôm qua, nhưng dường như mọi thứ chỉ rất mơ hồ với cô. Cô chỉ nhớ được một chút, lúc ngồi nói chuyện với Hạ Vi rồi bất chợt cảm thấy người nặng nề, đôi mắt cô lim dim và sau đó, cô không còn nhớ được gì nữa. Cô chỉ mơ hồ cảm giác mình gục mặt xuống bàn nhậu, mọi thứ đều tan biến trong cơn say, để lại trong lòng lăn anh một cảm giác trống rỗng không rõ ràng. Cô vội vàng ngồi dậy, lấy túi sách, lục tìm điện thoại và gọi cho Hạ Vi để hỏi xem đêm qua mọi chuyện thế nào. Nhưng ngay lúc này, tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên, khiến cho cô giật mình. Cô vội vã nằm xuống, cố gắng không tạo ra tiếng động. Tim cô đập thình thịch, lo lắng không biết có ai vào hay không. Cô hé mắt, cố gắng nhìn xem người bước vào là ai. Khi ánh mắt dần dần định hình... lan anh bỗng ngơ ngác, không tin vào những gì mình thấy, bởi vì trước mặt cô là hoàng nam với bước đi đầy tự nhiên và ánh mắt nghiêng nhẹ. cả không gian như chợt ngừng lại và lan anh nhận ra rằng cái mùi nước hoa quen thuộc mà cô cảm nhận được đêm qua không phải là một giấc mơ. đó là sự thật, hoàng nam thực sự ở cạnh cô, ngay trước mặt cô. lan anh bối rối. Cô không biết phải làm gì. Cô chỉ biết nhắm chặt mắt như muốn che giấu sự lúng túng đang dâng lên trong lòng cô. Mỗi hơi thở của cô đều trở nên gấp gáp nhưng không dám mở mắt nhìn anh. Cô chỉ có thể giữ im lặng cố gắng làm như không có gì xảy đến. Khi Hoàng Nam nhìn thấy chiếc điện thoại để trên giường anh biết chắc Lan Anh đã tỉnh. Không vội vàng anh quay đầu nở một nụ cười nhẹ như thể không có gì bất thường rồi từ từ bước đến chiếc ghế đối diện Ngồi xuống một cách tự nhiên. Anh không nói gì, chỉ im lặng. Đôi mắt vẫn lặng lẽ hướng về phía Lan Anh, chờ đợi xem cô phản ứng như thế nào. Mặt cô mở hé một chút, lén lút nhìn qua khe mắt để xem Hoàng Nam sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng anh vẫn ngồi yên, đôi mắt dường như không rời khỏi cô. Nhưng anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Thời gian cứ trôi qua chậm chậm, Mỗi phút đều như kéo dài gấp đôi, khiến Lan Anh không thể nào chịu nổi sự im lặng, cứ kéo dài mãi. Cô cảm thấy sự căng thẳng càng ngày càng dâng lên. Cuối cùng không kiềm chế, cô bật dậy, nhìn thẳng vào mặt của Hoàng Nam. Anh có thói quen, cứ nhìn chằm chằm vào mặt người khác như vậy hay sao chứ? Thật là may mắn, bởi vì đến cuối cùng, em cũng chịu nói chuyện với tôi. Giọng nói anh ấm áp nhẹ nhàng khiến Lan Anh có cảm giác như những bức tường quanh cô dần dần được phá vỡ. Hoàng Nam luôn biết cách xoa dịu cô, khiến trái tim cô bất giác rung động dù cô không muốn thừa nhận. Cô quay mặt đi cố lẳng tránh ánh mắt của anh nhưng vẫn không thể nào ngừng đặt ra câu hỏi. Đây là đâu? Nhà nghỉ. Sao anh không cho em về? Đêm qua em có bảo với anh Là đem em về nhà đâu Đêm qua Ai Nói cái gì cơ Khi nào Giọng cô có chút run rẩy, Đôi mắt mờ to đầy ngạc nhiên Như thể không tin được những gì mà Hoàng Nam vừa nói Cảm giác lúng túng Bỗng chốc ập đến Câu trả lời của anh giống như một cú tát vào mặt của cô Cứng đờ Khiến cho cô không biết Phải đối diện với anh như thế nào Hoàng Nam ngồi đó Vẻ mặt không hề dao động, như thể mọi thứ đã được anh tính toán từ trước. Anh từ từ lên tiếng, giọng điềm tĩnh, nhưng lại đầy sự chắc chắn. Đêm hôm qua, chính em là người gọi điện. Bảo anh đến đón em cơ mà. Em không nhớ sao? Làn ảnh mở to mắt. Cô cố gắng nhớ lại chút gì đó nhưng không thể. Vội lấy điện thoại kiểm tra và rồi thêm một cú tát vào mặt. Cô chính là người gọi điện cho anh trước. Em bảo là em chưa say, chưa muốn về nhà, rồi còn phải đi tìm cái tên gì nhỉ? Nam mặt đần, để tính sổ đấy. Làn anh nghe xong không tin vào tai mình, cô cố gắng hiểu lại những lời vừa rồi, nhưng dường như mỗi câu mỗi chữ đều như một cú đánh mạnh vào lý trí của cô. Cô bối rối ngơ ngác. Hoàng Nam, anh đang đùa, có phải không? Anh mà dám đùa với em á, lần sau em thử đến hỏi chị chủ quán mà xem. Mà bây giờ nếu như em ngại Em có thể không đến Nhưng mà nếu như không ngại Em xem đi Trong điện thoại của anh có hết đấy Lan anh liếc nhìn chiếc điện thoại trong tay anh Cảm giác xấu hổ dâng lên đến tận cổ Cô muốn tìm một lối thoát Một nơi để chui vào Nhưng không thể Cả người cô như bị mắc kẹt Trong chính những lời nói đó Anh đưa đây Em... em phải xem tận mắt Thì em mới tin Hoàng Nam vẫn không vội vàng, tay anh đưa chiếc điện thoại về phía cô, ánh mắt lấp lánh, như muốn xem cô phản ứng như thế nào. Em chắc là dám. Xem được hết chứ. Cô ngại ngùng lắm, không biết phải làm gì. Giơ tay lên định cầm lấy chiếc điện thoại, nhưng rồi lại hất tay đi, như thể đang cố gắng đầy lùi những gì mình không muốn đối diện. Cảm giác xấu hổ khiến cô không thể nào chịu nổi. Cô đứng phát dậy không nói gì, chỉ chạy vào nhà vệ sinh. Nhưng trước khi khuất khỏi tầm mắt của anh Cô vẫn không quên buông một câu chửi thề Sương Hoàng Nam Anh đúng không phải là con người Cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại Nhưng tiếng cửa nhẹ của Hoàng Nam Vẫn văng vẳng trong không khí Như thể anh chẳng hề bất ngờ trước phản ứng của cô Nhưng ánh mắt Vẫn vô cùng đăm chiêu Như cầu mong những khoảnh khắc như thế này Có thể kéo dài mãi mãi Sau một lúc Khi định thần được tinh thần Lan Anh mới bước ra khỏi nhà vệ sinh Cố gắng lấy lại sự bình tĩnh Cô nhìn Hoàng Nam Anh đưa em về nhà có được không? Anh nằm dài trên giường Tay vân vê chiếc điện thoại trước mặt Tỏ vẻ sự khiêu khích với cô Một đêm anh khổ sở vì em Cho anh nghỉ ngơi thêm một chút nhé Lan Anh nhắm mắt Cố gắng nhẫn nhịn Bởi vì sự xấu hổ Đang trào dâng trong cô Rồi cô cất tiếng hỏi Như giả vờ không nghe thấy gì Đây là đâu Hình như có tiếng sóng biển Hoàng Nam gật đầu nhẹ Như thể xác nhận câu hỏi của cô Anh chỉ tay ra ngoài cửa sổ Nơi có ban công Em ra xem đi Rồi em sẽ biết Đây là chỗ nào Làn anh không nói gì thêm Chỉ lạnh lùng lướt qua chỗ anh đang ngồi Đi thẳng về hướng ban công Khi cô bước ra Đúng như dự đoán của mình Trước mắt cô là biển Bao la và rộng lớn Cô đứng lặng ngần ngơ nhìn từng cơn sóng, vỗ nhẹ nhẹ vào bờ. Ánh sáng mặt trời đã lên cao, phản chiếu trên mặt biển xanh thẳm Xa xa những con thuyền nhỏ, đang lênh đênh trên mặt nước, thả trôi cùng với nhịp sóng. Cảm giác thanh thản dâng lên trong lòng, khiến cô như quên đi mọi lo âu, cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. Hoàng Nam cũng ra ngoài, đứng cạnh cô, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định với cô. Như sợ cô lại lùi bước, không muốn đối diện với mình, anh hỏi cô, giọng vô cùng điềm tĩnh. Em nhớ nơi này chứ? Ừ, biển bình minh, làng trài an bình. Câu trả lời của cô ngắn gọn, nhưng lại chứa đựng sự chắc chắn. Anh không nói gì thêm, chỉ đứng im lặng bên cô, cả hai cùng nhìn ra xa để cho không gian yên bình ấy lấp đầy những khoảng trống trong lòng. Công ty anh thế nào? Mọi chuyện ổn rồi chứ? Làn anh hỏi Mặc dù đã được nghe ngóng Từ phía Hạ Vi Nhưng cô vẫn muốn trực tiếp Được nghe anh trả lời Không sao Đó là sự cố ngoài ý muốn Nhưng trách nhiệm Thì anh vẫn phải gánh vác Thế còn tay anh Đêm hôm ấy anh có sao không? Anh đưa tay ra trước tầm mắt của cô Nhìn vết thương đã lành Nhưng chắc chắn sau này Sẽ để lại xéo Anh nhếch miệng cười với cô Một chút này Đã thấm vào đâu chứ Lan Anh không nói thêm Liếc nhìn bàn tay ấy rồi không khỏi xót lòng Bởi vì vết thương này quá lớn Cô lại đưa mắt hướng ra biển cả rộng lớn Như muốn lấp đi sự khó chịu Và như không muốn Để sự tĩnh lặng kéo dài quá lâu Hoàng Nam lên tiếng Lan Anh Ngày nghỉ hôm nay Em có thể dành riêng cho anh được không Anh, anh có chuyện, muốn được nói rõ cùng em. Cô không nói gì, lặng yên đứng đấy, nhưng trong lòng đang thầm gọi tên Hạ Vi vì giờ đây cô biết cô bị con bạn bán rẻ. Bây giờ cũng là đến lúc phải đối diện thẳng thắn với anh để lòng mình không còn những khúc mắc nên cô gật đầu đồng ý. Suốt cả ngày, hai người đi dạo quanh làng trài, lên ngôi chùa cổ thắp hương thưởng thức những món hải sản mà Lan Anh yêu thích. Hoàng Nam luôn chu đáo dẫn cô đến những nơi yên bình để cô có thể cảm nhận được sự tĩnh lặng của nơi đây. Khi chiều buông xuống, hoàng hôn nhuộm vàng cả không gian, họ lại cùng nhau dạo bước dưới làn nước mát, đôi chân nhẹ nhàng vỗ về những con sóng, cảnh vật xung quanh thật yên bình, nhờ đúng với cái tên gọi của nơi này. Nhưng trong lòng hai người họ, chẳng có gì gọi là bình yên. dù họ ngồi gần nhau nhưng khoảng cách trong tâm hồn vẫn không thể nào xóa nhòa giống như hai người mới quen không biết phải bắt đầu từ đâu hai người dừng lại trên bãi biển ngồi xuống bên nhau ngắm nhìn chiều tà đang buông dần biển lúc hoàng hôn mang một vẻ đẹp khó tả như một bức tranh vẽ bằng những gam màu ấm áp và dịu dàng lan anh vẫn vậy vẫn giữ sự xa cách vẫn như một chiếc lá lạc loài Nhẹ nhàng trôi trong cơn gió biển Không muốn quá gần gũi với anh Cô im lặng Lắng nghe tiếng sóng vỗ và không gian xung quanh Cảm giác như mình đang tìm một nơi Để mà trốn tránh Hoàng Nam ngồi bên cạnh Không vội vã Chỉ thi thoảng liếc nhìn cô Ánh mắt chứa đựng những điều chưa nói hết Rồi anh gọi tên cô Giọng nhẹ nhàng quen thuộc Lan Anh Lần này Lan Anh không còn rừng dưng Cô quay sang nhìn anh Hoàng Nam từ từ lấy ra một tấm hình Và đưa về phía cô Dù chỉ nhìn thoáng qua Nhưng Lan Anh vẫn nhận ra cô gái ấy Là người cô chưa từng gặp mặt Nhưng trong đôi mắt của Hoàng Nam Cô có thể cảm nhận được một nỗi buồn sâu thẳm Anh chậm rãi mở lời với cô Cô ấy tên là Lan Nhi Là tình đầu Là người yêu của anh Cô ấy đã mất cách đây 6 năm Vì bệnh máu trắng Câu nói của anh như một cú sốc đối với Lan Anh Cô đứng hình Không thể nào thốt nên lời Cảm giác chết lặng lan tỏa khắp cơ thể Như thể cô vừa nghe phải một câu chuyện Mà không thể nào tin được Cô nhìn vào tấm hình ấy Cảm nhận được nỗi đau mà Hoàng Nam đang giữ trong lòng Hoàng Nam ngồi yên Đôi mắt nhìn ra xa xăm Nhờ đang quay lại quá khứ Nơi những vết thương chưa bao giờ lành Anh nhẹ nhàng kể cho Lan Anh nghe Từng lời như lắng lại Trong không gian yên tĩnh của buổi chiều tà. Cô ấy mất. Sau bố anh một năm. Lúc đó anh chỉ cảm thấy như mình đang sống trong một cơn ác mộng. Mất bố, mất cô ấy cùng lúc. Hai người mà anh yêu thương. Anh không biết phải làm gì. Không còn lý do gì để thức dậy mỗi sáng. Cuộc sống trở nên nhạt nhòa và vô vị. Làn anh cảm thấy lòng mình như bị nhói lên từng cơn Như thấy những nỗi đau và mất mát Mà anh từng trải qua Đang chuyển qua từng lời nói của anh vậy Cô tưởng tượng ra hình ảnh Một người đàn ông đứng giữa vực sâu Không biết đi đâu về đâu Khi trong thời gian ngắn Mất đi cả bố và người mình yêu Cái cảm giác ấy Không chỉ là đau đớn thể xác Mà là một sự hoang vắng trong tâm hồn Một nỗi cô đơn dày vò Hoàng Nam dừng lại một chút Đôi mắt như chìm vào một nơi rất xa Nhiều cố gắng kéo lại những hình ảnh không thể nào phai mờ Anh thờ dài Rồi lại tiếp tục Ban ngày Anh vẫn làm việc Kiếm tiền Nhưng mỗi ngày trôi qua đều giống nhau Không có gì mới mẻ Mọi thứ cứ lướt qua Chẳng để lại chút dấu vết gì Ba năm Ba năm đó Anh sống như cây bóng Không mục tiêu chẳng hy vọng Anh tập hút thuốc, uống rượu, như muốn giết đi những thời gian vô nghĩa khi đêm về. Chỉ có mẹ và em gái là lý do khiến anh tiếp tục sống. Hoàng Nam nhìn xuống tay mình như muốn chạm vào những ký ức cũ, nhưng lại không thể. Trong ánh hoàng hôn nhạt nhòa, vẻ mặt anh trở nên mệt mỏi, như một người đã chiến đấu với chính mình suốt bao lâu mà không biết đến ngày kết thúc. Cái không khí trầm lắng ấy như bao trùm lên mọi thứ xung quanh khiến Lan Anh không thể nói gì. Cô chỉ biết nhìn anh, cảm nhận từng đợt sóng ngầm trong câu chuyện mà anh kể. Hoàng Nam dừng lại một chút, mắt anh vẫn hướng về phía mặt trời đang từ từ lặn xuống biển như thể muốn dừng lại trong khoảnh khắc ấy để ngẫm lại những năm tháng đã qua. Lan Anh im lặng, cảm giác như không gian xung quanh bỗng chốc nặng nề. Cô không biết nói gì, chỉ lắng nghe từng lời của anh, từng chia sẻ sâu thẳm trong tâm hồn anh mà cô chưa từng biết. Ánh hoàng hôn vẫn tiếp tục buông xuống, phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt trên mặt biển rộng lớn, như vỗ về như an ủi. Nhưng trong lòng Lan Anh lại đầy dẫy những cảm xúc phức tạp, những câu hỏi chưa có lời đáp. Hoàng Nam nói xong Giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy tâm sự Như thể muốn chia sẻ một nỗi niềm sâu kín Mà anh đã cất giấu Trong suốt thời gian dài Anh hít một hơi thật sâu Ánh mắt nhìn vào bóng hoàng hôn Đang dần chìm xuống Rồi anh lại tiếp tục Không hiểu sao giống như định mệnh Lần đầu anh gặp em ở khách sạn Đó cũng là ngày kỷ niệm quen nhau Của anh và cô ấy Thành thật mà nói Em và cô ấy thực sự có những nét giống nhau trên gương mặt làm cho anh trong một phút lơ đãng, cứ ngỡ mình đã quay về quá khứ. Anh dừng lại một chút đôi mắt anh như chìm vào những hình ảnh đã qua những kỷ niệm xưa cũ mà giờ đây vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí. Hoàng Nam nhìn Lan Anh ánh mắt chứa đầy sự chân thành và một chút bối rối. Anh nhớ rõ lúc ấy đôi bàn tay em run run Khi gõ từng chữ trên bàn phím, nhớ rõ sự lung túng khi em lên tận phòng của anh để xin số điện thoại. Có thể em không tin, nhưng từ lúc Lan Nhi mất đi, anh không hề để ý đến một cô gái nào, ngoại trừ lúc gặp em vào đêm đó. Câu nói của anh vang lên trong không gian như một lời tâm sự chân thật, không vội vàng, không lo sợ. Chỉ là sự thừa nhận về một cảm xúc Mà anh chưa bao giờ dám nói ra Lan Anh đứng im lặng Trái tim cô như thắt lại Khi nghe những lời này Cô không thể nào ngờ Sáng trong khoảnh khắc đầu tiên gặp nhau Cô lại trở thành một phần của quá khứ Dù cô không hề biết Quá khứ của Hoàng Nam Em nghĩ Anh và em gặp nhau được mấy lần Trước cái đêm định mệnh Tại khách sạn ấy Mấy lần á? Còn lần nào nữa sao? Hoàng Nam gật đầu, đôi mắt anh ánh lên sự chân thật Như muốn cô hiểu rõ hơn về những gì anh đã trải qua Một lần nữa trong bệnh viện Anh thấy em đang bần thần trước quầy đóng viện phí Lúc đó anh muốn tiến đến hỏi em Nhưng rồi anh sực nhớ Anh và em đâu có quen biết Nên anh mới không dám Làn anh sững người Không nói gì, chỉ cảm thấy lòng mình dâng lên một cảm giác khó tả. Cô nhớ rõ cái ngày đó, ngày mà cô trực tiếp nhận tin mẹ mình bị ung thư. Không ngờ rằng trong khoảnh khắc đó, Hoàng Nam đã nhìn thấy cô. Cô chợt nhận ra hóa ra anh luôn ở đó, ở những khoảnh khắc cô không hề biết đến. Hai người im lặng, không gian xung quanh như lắng lại, chỉ còn tiếng sóng vỗ và ánh hoàng hôn từ từ buông xuống. Lần này không để anh phải nói tiếp, Lan Anh lại là người chủ động, cô dứt khoát. Đêm ấy ở phố đèn đỏ, tại sao anh lại đồng ý, trả số tiền lớn như vậy? Anh là vì thương hại, hay là bởi vì em giống với Lan Nhi, nên anh lo sợ? Không vì gì hết, chỉ vì anh muốn có cơ hội được gần em. Nói thật đêm đấy, anh chỉ muốn thử và xem, bản lĩnh em đến đâu, chứ anh... không hề có chút ham muốn nào nghe hoàng nam nói vậy lan anh dù không muốn nhưng cũng cố gắng nhớ lại cái đêm định mệnh hôm ấy quả thật hôm đó anh không chủ đích làm gì cô ngoại trừ sự trêu đùa rồi có vẻ chán trường muốn rời đi đêm ấy nếu không không phải là cô chủ động ôm hôn anh thì chắc chắn không có chuyện gì xảy ra đột nhiên hoàng nam đứng dậy bước lại gần cô Anh ngồi xuống đối diện Đôi mắt vẫn ánh lên sự dịu dàng Nhưng cũng chứa được nỗi lo âu Không thể nào che giấu Không khí giữa hai người bỗng chốc Trở nên ngột ngạt Nhưng sự im lặng lại càng khiến Trái tim họ bối rối Anh nhìn thẳng vào lan anh Giọng nói khẽ khàng nhưng chân thành Anh không hiểu tại sao mới gặp em đôi lần Nhưng có cảm giác gì đó Cứ đè nặng lên anh Mỗi khi nhìn em Khi nằm nghe những tiếng khóc nức của em phát ra từ phòng tắm, anh đau lòng lắm. Rồi khi em lặng lẽ đóng cửa lại, anh thấy hụt hẫng, hụt hẫng vô cùng. Lan Anh này, em biết không? Sau đêm hôm ấy, nhiều lần anh muốn đến khách sạn tìm em, nhưng rồi lại chùn bước. Sợ em suy nghĩ về đêm đó, anh chỉ biết ngồi trong xe, lặng lẽ nhìn nơi em làm việc. Anh có niềm tin vào chữ duyên phận, Anh tin rằng rồi có một ngày, anh sẽ vô tình gặp lại em. Và khi đó, anh sẽ chính thức làm quen em. Hoàng Nam nhẹ nhàng lấy chiếc bút vào cuốn sổ nhỏ đặt vào tay của cô. Ánh mắt anh vẫn dịu dàng như những lần trước. Cô ngơ ngác nhìn chúng, đôi mắt mơ màng, rồi bỗng nhận ra sự quen thuộc. Đó chính là món quà mẹ tặng cô vào ngày đầu tiên đi làm ở khách sạn. Đó là món quà gắn liền với những ngày. Đầy bỡ ngỡ và hy vọng Là vật bất ly thân của cô Cô đã lục lọi khắp nơi để tìm kiếm Cứ ngỡ không tìm được Nhưng giờ đây Chúng lại nằm trong tay Hoàng Nam Đó là chuyện Mà cô không ngờ tới Làn anh ngước nhìn Hoàng Nam sao nói có chút bối rối Sao Sao anh lại có mấy thứ này Vào đêm đầu tiên Anh đến đặt phòng rồi gặp em Chiếc bút này, anh thấy rơi trong thang máy Còn cuốn sổ này Là do em để quên Lúc lên phòng tìm anh Ánh mắt lan anh lướt qua cuốn sổ Vẫn còn mới nguyên Từng trang giấy vẫn ngay ngắn Như thể thời gian chưa từng chạm vào nó Chiếc bút thì đang còn sáng bóng Không một vết xước Chẳng khác gì khi cô vừa nhận được từ mẹ Cảm giác bất ngờ dâng lên trong lòng Cô không thể nào ngờ rằng Hoàng Nam lại chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt đến vậy và lại cất giữ những món đồ này trong suốt thời gian qua cô nhìn anh giọng nói nghẹn ngào vì cảm động anh biết hai thứ này đều là của em đúng không hoàng nam không trả lời ngay lập tức chỉ từ từ gật đầu ánh mắt anh chứa đựng sự chân thành như thể muốn nói rằng anh giữ vật này không phải vì một lý do gì quá phức tạp mà chỉ đơn giản Là bởi vì chúng là của cô Lần anh vẫn chưa hết ngạc nhiên Cô lại tiếp tục Thế tại sao Anh không chịu trả cho em chứ Anh đợi dịp thích hợp Và lúc này đây Chính là cơ hội Khoảnh khắc ấy như một bước ngoặt Khi mà mọi sự bối rối Giữa hai người như vỡ ra Nhường chỗ cho sự chân thành Một sự thổ lộ Mà hai người đều cảm nhận rõ Hoàng Nam không nói thêm gì, nhưng ánh mắt anh lại nói lên tất cả. Đây là lúc anh muốn gần hơn với cô, muốn bắt đầu một điều gì đó, từ những thứ giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Hoàng Nam nhìn Lan Anh, đôi mắt anh trong suốt và chân thành, như thế mỗi lời anh nói đều chứa đựng những cảm xúc sâu thẳm mà anh đã cất giữ bấy lâu. Có những thứ anh nhất định phải nói ra, bởi vì anh lo sợ. Nếu không nói bây giờ, em lại trốn tránh anh như thời gian trước. Anh... Anh muốn nói gì? Hoàng Lan Anh, em làm người yêu của anh nhé. Lan Anh ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt mờ tròn ra vì ngỡ ngàng. Cứ tưởng rằng anh sẽ nói điều gì đó. Câu nói này đến quá đột ngột như thể một cơn sóng vỗ vào lòng cô, khiến cô nghẹn lại, không biết phải phản ứng như thế nào. Lan Anh Từ khi gặp em, cuộc sống anh bỗng nhiên Có thêm nhiều những gam màu tươi sáng Anh thích cảm giác chờ đợi Thích nụ cười của em Thích cùng em đi dạo Thích nghe em than phiền với những khách hàng khó tính Thích tất cả những thứ thuộc về em Hoàng Nam nhìn Lan Anh Đôi mắt anh như chứa đựng cả một bầu trời ký ức Mỗi lời anh nói ra như một lời thổ lộ chân thành Không chút giấu giếm. Như thế anh đang mở lòng mình ra Để cô hiểu được những gì Anh đã trải qua Từ khi Lan Nhi mất Anh làm quen với thuốc lá Nhưng em là người giúp anh tránh xa nó Khi cô ấy mất Anh mệt mỏi đến mức phải uống thuốc trầm cảm Nhưng nhờ có em Bây giờ anh mới có một giấc ngủ ngon Mà không còn ác mộng Em là người đưa anh thoát khỏi những tâm tối Của vực sâu Mà anh đã loay hoay trong mấy năm trời vừa qua. Cảm ơn em. Những lời này của anh như một tia sáng, chiếu dọi vào tâm hồn của Lan Anh, làm cho cô không thể nào kìm nén được cảm xúc. Những giọt nước mắt, lặng lẽ rơi xuống, từng giọt nước như muốn vỡ òa, không thể nào ngừng được nữa. Cô nghẹn ngào, cổ họng như bị thắt chặt bởi một thứ gì đó vô hình, khiến cô không thể nào thốt nên lời. Em đừng khóc Em đừng khóc Anh đau lòng lắm Tại sao lại là em Có phải vì em có gương mặt Sống với Lan Nhi không Không không Không vì thứ gì hết Lan Nhi là Lan Nhi Còn em là em Em là một Lan Anh tuy nhỏ bé Nhưng lại rất kiên cường, mạnh mẽ Cô ấy là quá khứ tuyệt đẹp Còn em là hiện tại Và anh mong Em là tương lai mãi mãi của anh Những lời nói của Hoàng Nam không phải là sự so sánh, mà là một sự khẳng định, một lời hứa ngọt ngào dành cho cô. Anh không yêu cầu gì, chỉ đơn giản là muốn cô hiểu rằng, dù quá khứ của anh có bao nhiêu vết thương, thì hiện tại và tương lai, anh muốn chung bước cùng cô. Đó mới là điều quan trọng. lan anh đưa mắt nhìn Hoàng Nam. Đôi mắt không giấu được sự tò mò, nhưng cũng đầy thách thức. Còn những nơi chúng ta từng đến, đó là do anh muốn đưa em đến, hay nơi đó có những kỷ niệm của anh và cô ấy. Nói cho em biết đi. Làn anh thông minh đi đâu mất rồi, mà tự dưng lại hỏi câu này chứ. Anh vừa nói với cô, vừa lật những trang giấy trong cuốn sổ nhỏ, rồi đọc to những gì cô viết trong đó. Đây, xem phim vào những ngày Tết này, ngắm pháo hoa, ngắm bình minh, Hoàng hôn này, đi dạo biển này, biển bình minh, làng trài bình an, để leo núi. Đây đây, còn đây nữa nhá. Đây, em ghi hết vào trong này. Và quan trọng ấy, là được tỏ tình bởi một người đàn ông đẹp trai. Đây, là em ghi đấy nhá. câu nói của anh như một lời nhắc nhở đầy mềm mai, bà cũng đầy hài hước. lần anh ngỡ ngàng, ánh mắt cô không hướng vào cuốn sổ nữa, mà chỉ dừng lại trên khuôn mặt của anh. Cô biết, anh đang nói thật. Không phải vì cuốn sổ hay những dòng chữ, mà đó chính là những ước mơ cô đã từng vu vơ viết vào cuốn sổ này. Đó là những địa điểm cô được nghe qua từ những câu chuyện của khách du lịch là những lời nhắc nhở không bao giờ quên. Lần này dường như mọi kiên nhẫn trong lòng Hoàng Nam đã cạn kiệt, anh không còn đủ thời gian để chờ đợi, không muốn giữ những cảm xúc này trong lòng. Anh cúi xuống, sát gần khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của cô. Đôi mắt anh ánh lên, sự tha thiết và hy vọng. Lan Anh, em làm người yêu của anh nhé. Câu hỏi của anh vang lên như một lời mời gọi, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy nỗ lực, như đang chờ đợi một dấu hiệu, một câu trả lời của cô. Lan Anh đứng lặng. đôi tay cô đang nâng niu tấm hình của lan nhi bức ảnh mà cô biết anh giữ từ lâu như một phần không thể nào thiếu trong trái tim mình mặc dù trong lòng cô có câu trả lời nhưng lời nói cứ nghẹn lại nơi cuống họng không thể nào thốt ra được cô nhìn anh ánh mắt chân thành và đầy cảm xúc cô không muốn lẩn tránh cô gật đầu một cử chỉ nhỏ nhưng đủ để truyền tài tất cả những gì mà cô không thể nào nói thành câu anh vui lắm lòng anh như vỡ òa trong hạnh phúc nụ cười tươi của anh bừng sáng anh ôm chặt lấy cô cảm ơn em cảm ơn em cho anh cơ hội để được nói hết lòng mình cảm ơn bởi vì em không bỏ rơi anh anh thì thầm giọng anh có chút nghẹn ngào như thể lời cảm ơn này là tất cả những gì anh muốn nói với cô Lan đứng yên trong vòng tay anh, nhưng đôi mắt lại không ngừng rơi lệ. Những giọt nước mắt của cô không phải vì đau buồn hay tiếc nuối, mà là vì niềm hạnh phúc, vì những gì cô đã chờ đợi và cuối cùng cô cũng tìm thấy. Nước mắt cô lặng lẽ rơi như một dấu hiệu của sự giải thoát, của một niềm vui sâu thẳm trong lòng mà cô không biết phải nói làm sao. hoàng hôn buông xuống nhuộm cả bầu trời và mặt biển tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp mà cô chưa từng thấy rõ ràng đến vậy cô đứng đó giữa làn sóng nhẹ nhàng vỗ về cô ngước mắt lên nhìn trời cảm giác như thời gian vừa qua quá vội vàng quá mờ mịt có lẽ do cô mải mê chạy theo nhịp sống xô bồ hay là vì chưa từng gặp được một tấm chân tình đủ lớn để cô dừng lại và cảm nhận được vẻ đẹp giản dị nhưng vô cùng quý giá, của khoảnh khắc này. Sở đây bên cạnh Hoàng Nam, khi cả hai im lặng ngắm nhìn cảnh vật, cô mới nhận ra có những khoảnh khắc tưởng chừng vô cùng bình dị, nhưng lại tuyệt vời đến thế. Lan Anh này, có những thứ trong quá khứ, anh chắc chắn, sẽ không quên được, trong đó có cả Lan Nhi, vì đó là kỷ niệm đẹp, là thanh xuân. Nhưng... Anh mong Em đừng nghĩ rằng Anh xem em là một sự thay thế Em luôn bên cạnh anh nhé Ừ Em biết rồi Chuyện tình của Lan Nhi và anh Đó là ký ức đẹp Em không ghen đâu Và tại sao Lại phải quên nó chứ Bởi vì nó chính là tiền đề Cho hạnh phúc sau này của chúng mình Em, anh và cô ấy Dường như chúng ta có mối duyên phận Em sẽ thay cô ấy, viết tiếp những trang tiếp cho cuộc đời của anh. Hoàng Nam nhìn cô, sự xúc động hiện rõ trên gương mặt. Anh siết chặt tay cô, nhiều muốn khẳng định tình cảm của mình. Dù bối rối, anh vẫn không ngần ngại thổ lộ với cô. Anh yêu em, Hoàng Lan Anh, chứ không phải là một sự thay thế nào khác. Lời nói phát ra kiên định như một lời cam kết. Nhưng vẫn không thiếu đi sự chân thành, giữa chiều tà lãng mạn hai người vẫn đứng đó, không gian như dịu lại trong nụ cười của họ, là nành bông đùa một câu. Nhưng mà dường như chưa có người đàn ông đẹp tỏ tình với em đấy. Ơ, anh đây chưa đủ đẹp à? Bây giờ em không cần đẹp, em chỉ cần Dương Hoàng Nam thôi. tiếng cười của họ vang lên như tiếng sóng vỗ về bờ, tựa như không có gì có thể ngăn cách hai trái tim này nữa. Hoàng hôn đã tắt, để lại bầu trời tím ngắt và những vì sao đầu tiên bắt đầu lấp lánh trên nền trời đêm. Cảnh biển lúc này như dịu lại, những cơn sóng nhẹ nhàng vỗ về, tạo nên âm thanh êm ái như một bản nhạc du dương. Hoàng Nam và Lan Anh vẫn đứng bên nhau, ánh mắt họ không còn vội vã, không còn những khoảng lặng khó nói. họ nói ra tất cả rồi thổ lộ những nỗi niềm giấu kín bấy lâu từng lời nói của hoàng nam dù còn chút ngượng ngùng nhưng tràn đầy chân thành lan anh với nụ cười ấm áp đã chấp nhận và đáp lại tình cảm của anh bằng cả trái tim những cảm xúc bấy lâu bị dồn nén giờ đây được giải phóng trào dâng trong từng ánh mắt từng lời nói anh yêu em lan anh à Câu nói đơn giản nhưng chứa đựng cả tấm lòng của Hoàng Nam Cô ngước lên nhìn anh Đôi mắt long lanh Và mỉm cười đáp lại Em cũng yêu anh Giữa màn đêm tĩnh lặng Họ đứng đó tay trong tay Như thế cả thế giới này Chỉ còn lại hai người Vững tin vào tình yêu chân thành Mà họ đã tìm thấy Cảnh vật xung quanh như cũng ngừng lại Chỉ còn tiếng sóng tiếng gió Và những ngọt ngào trong lòng họ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 Bởi vì đúng là đến cuối cùng khi mà chúng ta có tình cảm với nhau, yêu thương nhau và muốn cùng nhau bước đến một hạnh phúc mới trong tương lai Thì chắc chắn người đàn ông phải chủ động và người ấy phải tỏ tình với cô gái mình yêu Còn nếu như chẳng có lời tỏ tình, chẳng có lời khẳng định chắc chắn, không có cái sự cam kết nào thì tình cảm đó chẳng được lâu bền Bởi vì đến cái lúc nhìn lại thì chẳng có một thứ gì để bấu víu, tình yêu cũng vậy Thế nên quý vị ơi hãy luôn vững tin vào cuộc sống của mình dù mình đang khó khăn vất vả hay đang lạc lõng trong tình yêu. Hãy tin rằng có một người sẽ đến và khiến trái tim của chúng ta ấm áp trở lại. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị vào những bộ chuyện tiếp theo. Chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật là ngon.